Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Màu đen giống như cơ thể của người đang lập lờ phiêu động ở trên mặt nước Nhưng quả là kỳ diệu và rất là kỳ quái là cái thi thể đó không thể nổi lên được Không phải chứ, hồn phách đi rồi, chỉ còn lại có mỗi một cái túi da Đương nhiên là oán khí sẽ không có còn được nữa chứ Tại sao lại chìm xuống như vậy? Con đi kiểm tra xem sao đi Việc này đã vượt qua dữ liệu của Đại Quảng theo thường lệ mà nói thì thi thể của người chết đuối sau khi ngâm ở trong nước 2 đến 3 ngày, hồn phách đi hết thì cái xác đó sẽ phải nổi lên trên mặt nước. Chà ơi, không nhìn thấy gì hết. Nào, xem kỹ lại xem, liệu có phải mắc cái gì hay không? Đại Ninh dùng cặp thiên nhãn bẩm sinh của mình để mà quan sát, cẩn thận quan sát về phía của mặt nước. Anh ta thấy thi thể không hề bị vướng vào cái gì cả, nhưng tại sao? Tại sao nó lại không nổi lên được đây? Thật sự là không vướng vào cái gì à? Chỉ có thể nổi được như vậy. Liệu có phải là do bầy cá hoặc cái gì đó che mất rồi nên mới không nhìn thấy có phải không? Đại Ninh tập trung cao độ hướng xuống dưới mặt nước để quan sát. Đúng vào lúc này, không để ý đến Đại Quảng đã xoay người bước về phía sau của anh ta. Không ngờ, ông ta bất ngờ đạp mạnh vào chân của anh ta một cái, khiến cho anh ta ngã nhào xuống dưới giổng sâu. Cha, sao lại chiếu con như vậy chứ? Cái đầu rỗng tấc của Đại Ninh bị ngộp nước cuối cùng cũng đắc tỉnh ra. Hóa ra anh chẳng chuyên bị hố này lại bị cha của mình chơi khăm một lần nữa rồi. Ý của cha anh ta là bảo ách ta nhảy xuống nước vớt cái xác đó lên. Cha không sợ con bị chết chìm, rồi thì không có ai dưỡng lão tống tử cho mình hay sao chứ? Đừng có gào nữa, mau vớt cái xác lên đi, còn thật là nhát gan quá đấy. Đại Quảng biết tính khí thằng con trai của mình, hễ gặp việc gì khó thì luôn luôn trốn tránh, nếu không dùng biện pháp này ép nó thì đừng có mà mơ, nó sẽ chủ động làm. Thảo nào cả đời không lấy được vợ. Đối xử với con trai của mình như vậy, ai thèm ở cùng với cha chứ. Tuy Đại Ninh trong lòng thì rất bực tức, nhưng mà tính khí của cha anh ta là như vậy, mà cũng không thể để cha của mình nửa đêm nửa hôm nhịn xuống nước được. Ngay từ bé, Đại Ninh đã sống ở bên bờ sông, rất giỏi việc bơi lội chỉ cần bơi một lát là đã bơi đến chỗ của cái thi thể phía trước rồi. Có điều anh ta cũng không có ngốc mà đi kéo ngay cái thi thể ấy lên mà anh ta cẩn thận bơi vài vòng xung quanh cái xác, cẩn thận quan sát một lúc. Chỉ thấy tứ phía xung quanh cái xác của người con gái đó không có vướng vào cái gì cả, nhưng lại cứ lập lờ ở trong nước không chìm mà cũng chẳng nổi, rất là kỳ quái. Xác chết bị ngâm trong nước lâu rồi, rất nhiều chỗ cũng đã trương to lên. Hơn nữa, mắt, mũi và nhiều chỗ khác đã bị cá giẻ thành từng cái hốc trông rất là ghê rợn. Đại Ninh quan sát thấy không có điều gì nguy hiểm, lúc này thì mới bơi đến gần ngay bên cạnh cái xác đó, chuẩn bị đem vớt nó lên trên bờ. Bởi vì cậu ta chỉ cần ở lại gần thì thủy lưu lại bị động, cái xác đó cũng bị động theo, bởi vì thi thể đã bị giữa tạo thành một lớp trơn trơn nhất nhất ở phía bên ngoài. Thực sự là rất khó để có thể kéo nó lên. Đại Ninh không dễ dàng gì, cuối cùng thì cũng đáp bơi được xuống phía dưới của cái xác, chuẩn bị kéo nó lên trên mặt nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ dưới đáy nước một ánh mắt vô cùng lạnh lùng hướng về phía của anh ta, khiến cho anh ta lạnh buốt cả sống lưng. Đại Ninh liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy sinh vật khổng lồ đen sì sì ở dưới đáy sông, đang dùng cặp mắt chuông đồng đỏ rực, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Đại Ninh không do dự thêm nữa, Anh đẩy lực hướng về phía trên, kéo cái xác nữ đó lên trên mặt nước, còn mình thì cũng đáp vội vàng ngoi lên trên mặt nước để mà hít thở, bởi vì lo sợ cái sinh vật ở dưới đáy sông kia nó sẽ đuổi theo mình. Đại Ninh kẹp chặt lấy cái xác nữ đó, lấy hết sức của mình bơi nhanh về hướng bờ sông. Sức mạnh của Đại Ninh khi bộc phát và là khiến cho người ta phải giật mình, chẳng bao lâu đã được vào bờ. Anh ta túm lấy cổ tay của cái xác đó kéo lên trên. Sau khi đã lên trên bờ, Đại Ninh đã thấm mệt đến hết sức rồi. Hơn nữa, bây giờ cũng đã vào cuối thu, cái lạnh của nước sông cũng đã làm cho nhiệt độ toàn thân của anh ta cảm kiệt rồi. "Cha, làm gì có ai chơi khăm con mình như vậy chứ cha chứ? Mau lại đây hong khô quần áo đi nào." Còn lúc đó, Đại Quảng đã đốt sẵn một đống lửa ở ngay trên bờ sông rồi, liền gọi Đại Ninh mau lại gần để mà sưởi ấm. "Thôi, đừng có càu nhàu nữa." mau uống một hớp sua khí lạnh đi cho ấm người nào con. Đại Quảng cũng lo lắng cái lạnh trên cơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net